Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy mẹ sẽ không phải cực khổ nữa Nhưng thằng bé hiện tại Chưa thể biểu đạt ra được Mà mặc kéo lấy tay mẹ rồi hôn lên môi bàn tay Thằng bé nghĩ một chút rồi lại nói Bố cũng phải ăn ít Đầu óc già nhân nhân càng thêm mồ hồ Vì sao bố cũng phải ăn ít đi Thầm tây tư không hề mập Anh vô cùng quan tâm đến hình thể Mỗi tuần điều tập thầy 3 đến 4 lần Có thời gian rảnh lại đi bơi Phải nói là vô cùng chăm chỉ Bố buổi tối không phải đi làm Lý do của Mạc Mạc rất cụ thể Nhưng già Nhân nhân thì không hiểu Được rồi Hai bố con không ai phải ăn ít đi cả Giàn nhân, nhân đáp chăn cho thằng bé nói Mẹ mới là người nên ăn ít đi Tháng này đã tăng 2 cân so với tháng trước rồi Nhiều lúc Cách thức nói chuyện của hai mẹ con hệt như bạn bè vậy Mạc Mạc lây thờ dài Không biết gần đây thằng bé học ở đâu Thói quen này Mẹ không cần như vậy. Sao cô cảm thấy giữa cô và con trai mình có khoảng cách thế hệ vậy? Thế này sao mà được? Mọc mọc là một lần nữa thành khẩn nói với mẹ. Mẹ ơi, buổi tối con muốn ngủ với mẹ. Không được. Người trả lời câu hỏi này là Thâm Tây Thừa. Anh đứng tượng người vào cửa nhìn đồng hồ rồi nói. Bây giờ là 9 giờ 40 phút, con phải đi ngủ rồi. Không biết bao nhiêu lần thầm Tây Thừa đã thẳng tay dập tắt mong muốn mãi liệt. Cô Mạc Mạc là buổi tối được ngủ với mẹ Dù nó có giả lời không chịu Thì thầm tay thừa sẽ đợi nó ngủ Rồi bé đi mất Đối với thầm tay thừa chủ quyền với phòng ngủ từ trước đến giờ Không bao giờ có chuyện nhiều bộ Vậy mẹ ơi Con sẽ ngủ cùng với mẹ Mạc Mạc vừa nói vừa lít nhìn về phía cửa Phải dành lại vị trí từ mẹ Thầm tay thừa bước đến gần Nói với Mạc Mạc Ngày mai có muốn đi bơi không Nếu có thì lập tức nhà mắt đi ngủ Quả nhiên một giây sau, mong mặc lên nhắm mắt lại đi ngủ không nói gì nữa. Xem ra việc đi bơi quan trọng hơn việc được ngủ cùng với mẹ rồi. Cùng thời gian này, bộ phim Tăng Du của đạo diễn Tôn Đạo đang được công chiếu. Già nhân nhân lại một lần nữa xuất hiện trước cổng chúng. Khi thấy diễn viên chính của Tang Du là già nhân nhân, trên các mặt báo toàn hình ảnh của cô, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì phụ nhân hào môn này đã đứng đầu danh sách tìm kiếm trên Weibo vài lần. Nhưng rất lâu rồi, không thấy tin tức gì nữa. Đối với dàn nhân nhân mà nói, thì bộ tang Du này là một bộ phim điện ảnh rất quan trọng trong cuộc đời của cô, là một cô truyền mình. Không giống như hợp tác với Hạ Úc Trạch trong truy chiến, trong tang Du, cô là nữ chính thực sự. Cô giống hết tâm sức cho bộ phim này, dồn hết sức lực, nhưng không qua trương. Đây là bộ phim của tô đạo, cũng là bộ phim của cô. Chính bởi vì có được bộ phim này mà cô mới phát hiện ra mình không còn kết nối gì nữa. Một đạo diễn giỏi Có thể dạy được cả diễn viên Lời nói này không sai Giàn nhân nhân và thầm tế thửa Bước vào rạp chiếu phim Bộ phim này dài 90 phút Các tình tiết từ đầu đến cuối Phim đều rất đa giá Lúc bộ phim kết thúc Nữ chính ta dù đang ở tại một quán cà phê trên phố Và chiều hoàng hôn Cô khuấy ly cà phê một cách yếu nhã mỉm cười ngờ đầu nhìn người đối diện Nói Bố tôi cho mắt mấy người Chỉ như sợ bỏ Dù ông ấy có chết Chắc cũng chẳng có ai vì ông mà nghĩ rằng cái chết đó là không đáng. Anh biết không, vào ngày chôn cất cha tôi đi trên phố thấy mấy người bước từ trên những chiếc xe sang trọng xuống. Tôi đột nhiên rất muốn thấy bộ dạng khóc lóc đau khổ của họ. Đấy chính là động lực để giúp tôi tiếp tục sống trong 10 năm qua động lực duy nhất. Trong giảm rất yên tĩnh già nhân nhân thấp thoáng nghe thấy có tiếng người khóc. Cô bỗng nghĩ Thật sự đáng giá. Người như cô lẽ ra không nên xuất hiện trên màn ảnh rộng. Hiện tại, để nhiều người nhìn thấy như vậy, cô không còn cảm thấy nối tiếc nữa. Tin chắc rằng nguyên chủ cũng sẽ thấy thanh thản. Đã như vậy, thì cô cần phải điều chỉnh tâm lý lại, bắt đầu cuộc sống và mỡ của bản thân. Từ giảm chiếu phim đi ra, dàn nhân nhân nhận được tin nhắn quy chát của tuần đạo. Anh ta nói, vật hiếm là vật quý, nhân nhân. Có thêm bây giờ cô không hiểu đạo lý này Nhưng tôi tin sau này cô sẽ hiểu Cô đã hiểu rồi Một diễn viên mà ít vai Ít tác phẩm sẽ chia làm hai loại Một là bị mọi người lãng quên Vì không có cảm giác tồn tại Hai là được mọi người ghi nhớ Vì có tác phẩm để lại ấn tượng quá sâu sắc Nếu cô tiếp tục ở lại ngành giải trí Cô có thể sẽ sở hữu rất nhiều tác phẩm Có cái tốt Có cái không tốt Sau đó khó tránh khỏi rơi vào cục diện bị người khác sởi mới thế nên nhân lúc đang trên đỉnh cao cô liền rời đi là một tăng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net